Lần nữa làm người. Chương 51 và 52. Sau mọi chuyện, tình cảm của Vệ Lạc và Vương Lam càng thắm thiết hơn. Lưu Kình sốt sắng gọi bọn họ xuống ăn cơm cùng. Vệ Lạc với Vương Lam đều còn trẻ, thế nên không ngạc nhiên khi trong bữa cơm vẫn xuất hiện những lời cãi vã. Thấy thế, Vệ Tiếu ra mặt đàn anh muốn giáo huấn Vệ Lạc đôi câu. Không ngờ chính Vệ Lạc mới là người giáo huấn Vệ Tiếu, giọng điệu có vẻ rất tự tin. Khi khái, anh không hiểu rồi, hai người yêu nhau đâu phải lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ, trừ khi đang muốn lấy lòng nhau. Vừa hết câu, nhóc như mới nghĩ ra điều gì đó mới mẻ, lại tiếp tục. Em không biết có nên nói điều này hay không, nhưng em với Vương Lam cảm thấy các anh cứ lách sáo thế nào ấy. Thật đấy, nếu hai người muốn ở bên nhau lâu dài, thì không thể nhân nhượng nhau mãi thế. Ấm ức lâu ngày không chống thì chày sẽ xảy ra chuyện thôi. Vệ tiếu bị nói trúng tim đen, ngơ ngác Kỳ thực cậu đã sớm biết vấn đề giữa mình với Lưu Kình. Ngay chuyện cơm nước, lần nào Lưu Kình cũng hỏi cậu muốn ăn gì. Nếu cậu chưa đưa ra câu trả lời đích xác, Lưu Kình sẽ khó xử. Không biết nên làm gì cho vừa ý người yêu. Tương tự, lắp mái lọc khói trong bếp, mặc dù vệ tiếu thích kiểu nói trên, nhưng Lưu Kình cho rằng kiểu nói dưới đẹp hơn. Cậu liền đáp ứng nguyện vọng của Lưu Kình mà không cần suy nghĩ nhiều. Lối sống đó của hai người đã trở thành công thức. Khi hai người ở bên nhau, Có lẽ tất nhiên sẽ có một người vì người còn lại. Vệ tiếu cũng từng trải qua mối tình đầu đầy rắc trở Còn đối với Lưu Kình, cơ hội trải nghiệm là một con số không tròn trĩnh. Vệ tiếu chứ không phải ai khác, chính là mối tình đầu của anh. Mỗi lần có tâm sự, vệ tiếu thường tìm đến Lưu Kình tỉ tê. Ngặt nổi chuyện chưa ngã ngủ để rủ nhau lên giường. Kết quả cuối cùng là Lưu Kình nận mũi, nhé môi cậu, Âu âu yếm yếm quấn quấn quít quít suốt đêm thì thầm câu anh yêu em. Ở thời điểm chìm trong tình yêu, thỉnh thoảng lưu kình có nói thế, nhưng ở đêm dài không phải vận động, đêm đó quả tình rất dài. Cứ mỗi lần như thế, vệ tiếu gần như tan chảy, không còn muốn giấu điều gì cả, đầu óc chỉ còn mỗi lưu kình mà thôi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà sắp đến trung thu rồi. Vệ lạc đang muốn về thăm nhà, vương lam vì chuyện người yêu mà mấy hôm nay chiến tranh lạnh với cha mẹ, cũng muốn nhân dịp này trốn đi vài ngày. Vệ tiếu lại không thể về Nếu cậu về nhà thì để Lưu Kình cho ai Thế là Vệ tiếu đành mua một ít quà biếu gửi Vệ lạc sách về Lưu Kình biết chuyện cũng mua thêm một ít nữa Dặn về lạc sách cùng Vệ tiếu thấy thế liền nói Anh khách sáo quá Người nhà quê không quen dùng đồ xa xỉ ấy đâu Lưu Kình cúi thấp đầu đi vào Nhìn trên bàn đầy ấp quà cáp Khẽ cười nói Có vườn la vậy cùng cơ mà Anh không đi được nên cũng có chút quà kính biếu cha mẹ mới phải phép chứ. Vệ tiếu cảm thấy đau xót thay anh. Kỳ thực thời gian hai người ở bên nhau không phải là ngắn, theo lệ cũng phải báo cho gia đình được hay, nhưng mỗi lần vệ tiếu nhất điện thoại gọi về nhà, chỉ nghe tiếng cha mẹ mình đầu dây bên kia đã cảm thấy yếu lòng. Vệ tiếu không muốn làm tổn thương cha mẹ, nên cứ kéo dài hết ngày này qua tháng nọ quà lưu kình mới nhìn sơ qua cũng biết toàn là đồ hiểu đắt tiền vệ tiếu sợ tặng đi có khi sinh chuyện mà không nhận thì dễ làm buồn lòng anh đành lật cái lật phải chọn hai quả hồ đào may mắn đựng trong chiếc hộp màu đỏ trông rất đẹp, bảo vệ lạc đem về không ngờ hai quả hồ đào ấy lại gây ra chuyện vì không biết giá trị thật của hai quả hồ đào được đẽo khác đẹp đẽ ấy nên người nhà vệ tiếu đem ra chân như đồ trang trí vừa lúc có một người khách đi ngang qua Thấy hai quả hồ đào đẹp đẽ Lại giống như được đúc từ một khuôn Nên hỏi gia chủ thêm Thứ ấy có đắt hay không Cha mẹ vệ tiếu thật thà trả lời Là do con trai làm thuê ở phố mua tặng Cũng chỉ là đôi ba câu xả giao thôi Thế mà nhanh chóng Truyền đến tay lão buôn cổ vật trong làng Lão đến ra giá 10 vạn đồng Cha mẹ vệ tiếu hoảng hồn tức tóc gọi điện thoại ngay Cho con trai hỏi cơ sự ra làm sao Vệ tiếu ngẩn người Quay mắt lại hỏi Lưu Kình bây giờ lưu kình đang mãi xem tivi mắt không thèm chớp phán một câu lão ấy cũng tin đời nhỉ hai quả mà vào tay lão giá hơi cũng đổi được gấp 3 số tiền ấy, ấy chứ anh mua thứ ấy bao nhiêu tiền vệ tiêu hít một hơi lạnh lưu kình mỉm cười đáp cũng mấy mẹ vạn thôi mà lúc ấy có mấy gã người chiết giang đang bán thứ đồ ấy anh hứng lên mua một lô theo giá thị trường giờ bán giá cứ trên trời ấy Cặp đầu sư tử kia chi ít cũng ba, bốn chục vạn rồi. Vệ tiếu chán ván, liền gọi ngay về nhà bảo thứ ấy đắt lắm, không được bán với bất cứ giá nào. Chuyện này làm cha mẹ vệ tiếu rất đau khổ, hai ông bà đâu có hiểu giá trị của những món đồ này. Đôi quả hồ đào giờ chẳng khác gì quả bơm trực chờ phát nổ, ông bà không dám bày trong nhà một cách tùy tiện nữa. Vệ tiếu từ đó càng hiểu rõ, quà của Lưu Kình không thể nhận một cách tùy ý. Nhưng cũng chỉ làm bầm đôi câu tỏ ý không hài lòng với Lưu Kình mà thôi. Vì mỗi lần vệ tiếu có vẻ tức giận, Lưu Kình lập tức ngoan ngoãn như cúng con quấn lấy chủ mình. Vệ tiếu càng không phải là loại người cố chấp, được Lưu Kình nựng niệu, hết thể hờn giận thoát chốt đều tan biến. Chỉ là trong lòng cậu vẫn có gì đó khó thành lời. Một người thông minh như Lưu Kình lẽ ra không nên phạm phải sai lầm như vậy. Tặng những thứ đắt tiền ấy phải chăng là đang muốn lộ thân phận của mình? Hay là vì Lưu Kình quá mong chờ Ngày ấy nhanh đến Nên mới hàm hồ ép mình lộ chuyện Nhưng nhìn Lưu Kình toàn tâm toàn ý lo cho mình Vệ tiếu cho rằng cậu đã quá hồ nghi Lưu Kình có mua mô Cũng không mua mô với cả cậu chứ Sau cùng vệ tiếu buộc phải ra quy ước Bắt Lưu Kình thực hiện Nếu Lưu Kình còn có ý định Mua những đồ đắt tiền tặng cậu Thì phải báo trước Vệ tiếu cũng nhân cơ hội này Giáo huấn Lưu Kình đôi câu Khuyên anh từ nay đừng hoang phí tiền của Lưu Kình ôm vệ tiếu cười cười nghĩ, mặc dù tính kế với cả cậu có hơi đê tiện, nhưng chỉ cần được ở bên cậu, cái gì cũng xứng đáng đánh đổi. Tâm trí Lưu Kình lúc này bắt đầu nghĩ đến những biện pháp khác. Người ta vẫn thường nói, đêm dài lắm mộng, Lưu Kình không muốn kéo dài chuyện này thêm. Miễn là vệ tiếu bằng lòng đứng về phía anh, Lưu Kình sẽ cố gắng kết thúc chuyện này. Như vậy để tránh anh rơi vào trạng thái bị động. Chương 52 Lưu kình những tưởng việc mình toan tính đã đâu vào đấy Nào ngờ họa từ trên trời dán xuống quả là khó đỡ Đang lúc loay hoay chuẩn bị đi đến công ty Vệ tiếu tình cờ gặp một người lạ mà quen Quen mà lạ Vệ tiếu nghĩ mãi không thể nhớ ra người này là ai Một lúc sau cậu mới nhận ra người quen ấy chính là tình cũ Lỗ Bình Sau lận hiến thân cho Lưu kình Lỗ Bình phải ra đi trong ô nhục Lúc này vệ tiếu thật không dám tin vào mắt mình Người cậu một thời mê đắm, giờ trong tiều tụy, nhếch nhát và già đi thấy rõ. Dù sao cũng từng quen biết, nhưng vệ tiếu cũng cảm thấy hơi bất ngờ, vì sao lỗ bình lại tìm đến nơi này. Vệ tiếu đang chuẩn bị bước ra, lính quýnh quên luôn khóa cửa, vội vàng mời lỗ bình vào nhà. Lỗ bình ngựa ngùng đi theo sao vệ tiếu, quen miệng hỏi, Anh vẫn làm vệ sĩ cho Lưu Kình hả? Vệ tiếu ngớ người, nhưng cũng không quên gật đầu trả lời, Ừ, Lâu nay em đi đâu vậy? Nhà hai người gần nhau Nên lúc hai người chia tay Vì lo tinh thần của Lỗ Bình không ổn sẽ sinh chuyện Vệ tiếu có gọi điện báo cho gia đình Lỗ Bình Thậm chí còn từng nghĩ sẽ đi tìm cô Lỗ Bình ngồi trên ghế Vẽ mặt ủ dột Đảo mắt nhìn quanh phòng Lưu Kình là dân chơi đẳng cấp Giao phó toàn quyền cho vệ tiếu khi sửa chữa căn phòng Nhưng công đoạn bài biện trang trí sau sửa chữa thì tự tay anh đảm nhận hết Căn phòng được trang hoàng từ những đồ vật bình dân cho đến sang trọng quý phái. Lỗ Bình xem qua một lượt, bề ngoài có vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng kỳ thực tâm cô đang cồn cào, đôi mắt ửng đỏ trực khóc. Vệ tiếu hay cầm lòng không đậu, khi thấy phụ nữ khóc, lần này cũng vậy, tay chân cậu bắt đầu múa may loạn xạ mà bản thân lại không biết nên nói gì cho phải. Lỗ Bình đưa tay quẹt vội nước mắt, cảm khái hỏi vệ tiếu, Anh có bạn gái rồi phải không? Vệ tiếu phân vân không biết trả lời thế nào Im lặng một hồi Nghĩ đến bóng dáng lưu kình liền gợt đầu Lỗ Bình thở dài thật sự bi ai Rõ ràng tuổi tác chưa lớn Nhưng khuôn mặt đã có nhiều thay đổi Vệ tiếu cũng không biết nên ứng đối thế nào thành đi rót nước mời cô Hai người ngồi nhìn nhau rất lâu Mà ai cũng im bặt Phải một lúc sau Lỗ Bình mới tiếp tục câu chuyện Em có con rồi Câu nói ấy tưởng chừng vu vơ lại làm vẻ tiếu chết sững Chưa kịp chúc mừng thì lại nghe Lỗ Bình nói tiếp. Là con của Lưu Kình. Từ khi ra viện, em cứ thấy sức khỏe mình không ổn. Một thời gian sau em mới phát hiện ra mình có thai. Lúc đó, đứa trẻ cũng đã được mấy tháng. Bác sĩ khuyên em đừng phá. Nếu phá thì sau này mất khả năng sinh con. Em mới cắn răng sinh nó ra. Định là tự mình nuôi nó lớn Nhưng thật sự là một người mẹ đơn thân quả không dễ dàng Em không có cách nào khác mới đến đây tìm Lưu Kình Thật không dễ dàng gì cho Lỗ Bình khi kể chuyện cho tình cũ nghe Câu chuyện riêng tư ấy Nhưng ngặt nổi chữ tiền để bích lấy lối đi của cô Nếu không vì tình cờ bắt gặp Lưu Kình trên TV Cô cũng đã không muốn tìm đến đây Vệ tiếu ngay dại ngồi bất động Lỗ Bình tưởng cậu quá sốc, mà đúng là cả một hồi lâu vẫn chưa thấy cậu phản ứng lại. Cô nhìn cậu đầy nghi ngờ, thầm nhũ, phải chăng vệ tiếu vẫn còn tình cảm với mình? Nghĩ đến điều đó, Lỗ Bình càng thấy xót xa thêm. Ngày quen vệ tiếu, cô chỉ nghĩ cậu là một người trình độ văn hóa thấp, thu nhập chẳng đáng vào đâu, chứ đâu ngờ cậu lại là một người đàn ông tốt đến thế. Dù lúc ấy vệ tiếu đối xử với cô không bạc, nhưng gửi gắm thân phận mình cho người đàn ông như vậy, cô vẫn cảm thấy không cam lòng. Để rồi sau khi đã qua những giông bão của cuộc sống, Lỗ Bình mới nhận ra, hóa ra lấy được người như vệ tiếu quả là có phúc. Tiếp thay giờ đây mọi thứ đã quá muộn màng. Lỗ Bình tiếp tục thở dài rình rỉ. Hây... <cười> Em cũng không có yêu cầu gì hơn Hôm trước em có ghé qua công ty của Lưu Kình Nhưng không dám vào Mới đi theo xe anh ta đến đây Kỳ thực em không dám liên lạc Có anh ở đây Em mới mặc giày mặt dạng làm phiền anh lần chót Nhờ anh chuyển lời với anh ta Nói là Em chỉ mong Lưu Kình nghĩ đến cốt nhục tình thăm Mà cứu vớt cho mẹ con em phần nào Đến lúc này Vẻ tiếu mới thật sự trấn tĩnh Cậu nhìn chăm chăm vào cốc nước trước mặt Tim như thắt lại Nhưng trước mặt Lỗ Bình cậu không thể biểu hiện ra Bèn giả vờ như không có chuyện gì Anh sẽ chuyển lời cho anh ấy giúp em Lỗ Bình nghe được câu ấy như bắt được vàng Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn Liền đứng dậy cáo từ Vệ tiếu vội giữ cô lại Ân cần hỏi hang Đứa bé mấy tuổi rồi Là trai hay gái Em vẫn nuôi đấy chứ Lỗ Bình cũng không giấu giếm gì cậu Mở túi đeo bên người Tìm ảnh và giấy tờ của đứa bé giao lại cho vệ tiếu Anh đưa hết cho Lưu Cần giúp em nhé Vệ tiếu nhận lấy, không dám mở ra xem. Đợi lỗ bình đi khỏi, cậu mới ngồi phịch xuống ghế. vốn định đi làm, mà giờ chẳng còn tâm tư đi đâu cả. Tuy hiểu rằng đây đã là chuyện của quá khứ, có kỳ kèo cũng mất ý nghĩa rồi, nhưng cảm giác bị phản bội vẫn làm cho vẻ tiếu lòng đau như cắt. Lưu Kình về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Anh có thói quen tạc qua siêu thị mua ít rau cũ, nhân tiện mua thêm một chai khử mùi nhà vệ sinh, chỉ là không phải hương hoa nhài thường dùng mở cửa thấy phòng tối om không điểm đóm gì sắc anh liền cười đùa với vẽ tiếu lúc này đang ngồi bất động trên ghế sofa tiếu tiếu sao không bật đèn vậy lưu kình thay xong dép vẫn không thấy vẽ tiếu trả lời cảm thấy có gì đó không ổn anh đặt rau xuống đi đến gần vẽ tiếu từ ánh sáng lờ mờ của bóng đèn hành lang lưu kình nhận ra khuôn mặt không cảm xúc của cậu anh căng thẳng Vội quỳ xuống trước mặt vệ tiếu Nắm bàn tay lạnh giá của cậu áp lên ngực mình Tha thiết hỏi Tiếu tiếu có chuyện gì sao Mặt mà em sao khó coi vậy Vệ tiếu nhìn Lưu Kình Lặng thinh cầm mấy thứ trên ghế đưa cho Lưu Kình Anh rất đổi ngạc nhiên Chìa tay nhận lấy Đồ gồm một giấy thai sinh kèm một bức thư Nội dung trong ấy viết rất đơn giản Liệt kê đại khái các khoản chi tiêu Mà tính ra chẳng đáng là bao với anh Nhưng Lưu Kình quả thật giật mình trước nội dung trong bức thư ấy Ngoài vệ tiếu ra, chẳng điều gì khiến anh phải khiếp sợ Những việc như thế này cũng không phải là lần đầu tiên Từ ngày tiếp quản Lưu Thị, anh đã nhận không ít thư nặc danh Dọa bắt cóc tống tiền có, thương thầm nhớ trộm có, có thai bắt đền có, đòi phá thai có, đủ thứ hầm bà lần Lưu Kình tự tin rằng mình trước đây trát tán đến đâu cũng đều dùng biện pháp tránh thai Nếu quả thật có con, anh cũng không hề lo sợ hay e dè Tình thân trong anh ít ỏi, dù mang dòng máu họ lưu, anh hoàn toàn không có ý định sinh con nói giỏi. Thấy bộ dạng của vệ tiếu như vậy, lưu kình không chịu nổi. Sống với nhau lâu nay, vệ tiếu luôn nhường nhịn, che chở cho anh, luôn nghĩ đến anh và chưa hề có yêu cầu anh, điều gì hết. Giờ thì rắc rối to rồi, từ đâu xuất hiện một đứa con trai, chẳng biết thật giả ra sao, nhưng cũng đủ làm cho vệ tiếu tan nát cõi lòng. Lưu Kình ước gì mình có thể giết chết Cái đứa đã đến đây báo tin vòi tiền ấy Vội vàng giải thích với vệ tiếu Nhất định có hiểu lầm Em chưa dứt lời Vệ tiếu đã cắt ngang Là lỗ bình đấy Là con của anh với lỗ bình đấy Lưu Kình nhất thời không nhớ ra cái tên ấy nhíu mày nhìn cậu Vệ tiếu bãi hoãi Chợt thấy mỉa mai khôn cùng Người như Lưu Kình khi đã bạc tình Thì bạc đến đáng sợ Cậu liền nhắc Bạn gái của em cô gái bị anh dụ dỗ đó lưu kình lúc này mới lờ mờ nhớ ra lông mày nhíu chặt bắt đầu mồm mép đã là con anh thì đến tìm em làm gì chứ cô ấy đợi trước cổng nhà hiểu nhầm em vẫn làm vệ sĩ cho anh mới nhờ em truyền đạt lại giọng điệu vẻ tiếp vẫn đều đều cậu càng nghĩ càng ấm ức, lưu kình mong mình còn chưa chùi sạch mà đã quay ngoắt lại nghi ngờ cậu em là người thế nào thì bản thân anh phải hiểu rõ chứ lưu kình cũng lên cơn ghen ngoài anh Vệ tiếu đã từng thích cái ngữ phụ nữ ấy Chuyện con rơi con vải Không tìm anh bàn bạc Mà lại van kể nghèo kể khổ Với vệ tiếu là ý làm sao Phải chăng đang có ý đồ gì đây Lưu Kình cúi đầu ngẫm nghĩ Lừa tình hay lừa tiền anh thay kệ Muốn biết có phải là con của anh không Chỉ cần thử ADN là ra Chỉ sợ lỗ bình còn có ý định khác Lưu Kình hung tợ nghĩ Cô đừng hồng sống sung sướng Lưu Kình vốn thông minh Một khi đã ra quyết định liền thay đổi sắc thái biểu cảm, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn, giả bộ buồn bã. Anh biết rồi, nhưng trước khi sự việc chưa được làm sáng tỏ em có thể tin anh một lần được không? Anh sẽ dẫn đứa bé đi xét nghiệm ADN. ADN, nếu thật là con của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu không phải, Tiếu Tiếu. Lưu Kình áp đầu lên đùi của vệ Tiếu, nũng nịu. Lần sau em không được tùy tiện dẫn anh đâu đấy. Hết chương 52.